hoang tiệcá Tiên Tôn không ăn cỏ thanh ng chương 554 tiến bộ thần túc u các bạn đang nghe chuyện tại truyện aoudi án Tam hung thiên tư không thể nói vô cùng tốt nhưng cũng không tới phiên kém cảnh giới một cách hung địa sinh ra ba cái già hỏa có thể kém sao đây là hốn độn bên trong sinh ra sinh linh Không giống đinh nhạc hoặc là lục tộc Cái gì chính là tu sĩ tạo nên chủng tộc Bọn họ đã có thể xưng là hốn độn ma thần một loại Lại như bàn cổ như thế Đương nhiên Cùng bàn cổ là có thiên kém khác biệt So với không được Mà loại này hốn độn bên trong sinh ra sinh linh Bình thường đều là có một ít đặc biệt thiên phú Hoặc là chỗ đặc biệt gì Như vua án tam hùng Bọn họ cái gọi là U án thần thể cũng là một loại rất cường đại thể chất Tuy rằng khả năng không đạt tới thượng đẳng Nhưng cũng tuyệt đối sẽ không kém quá nhiều U án thần quang càng là hết sức sắc bén Nhưng tất cả những thứ này làm sao gặp phải ba cái cực kỳ bại hoại ra họ Trước đây hốn nguyên cảnh cũng còn tốt điểm Tu vi thấp có chút áp lực Tu luyện vẫn tính chăm chỉ Nhưng từ khi tạo hóa cảnh sau khi Ba cái gia hỏa liền vui đến quên cả trời đất Liền cái kia vô ám thần quang đều là còn không bằng đinh nhạc Thực sự là để đinh nhạc có chút tức điên Cố gắng tu luyện Đinh nhạc quá to Phân ra ác thi hóa thần Nhìn chầm chầm ba cái gia hỏa Hắn sắp xếp một chút nguy hiểm tôi luyện Bắt đầu huấn luyện ba người Muốn kích thích ra ba người tiềm năng Đinh nhạc chính mình lại là chữa thương Lại là thể ngộ đại chiến quá trình Như vậy lực lượng ngang nhau chiến đấu Đối với hắn kích phát hết sức hữu ích nơi Đạm biệt thần sơn ấm Càng thêm tăng nhanh như gió Lần này Đầy đủ sau 10 ngày Cái kia ngọc thiên linh mới là xuất hiện lần nữa Anh tư bộc phát Lòng tự tin lần thứ hai đầy ức Trường thương đánh ra Chỉ là điểm thứ nhất tiên Điểm tiên thể cách kia một thức thần thông liền để đinh nhạc trực tiếp nhận rồi thương Tiên thể nước ra Chiến Ngọc thiên linh chiến ý bảo phát Tiên thể nam chuyển Trường thương phá không Tiến bộ lớn vô cùng Để đinh nhạc đều là tặc lưới So sánh với đó Ngọc thiên linh thiên tư thật sự không thể chê So với Đinh Nhạc mạnh hơn rất nhiều rất nhiều Đây mới thực là thiên tri ghiêu tử Trận chiến này cực kỳ khốc liệt Không đến bao lâu hai người đều là bị thương Đinh Nhạc vẫn luôn là sử dụng thần sơn thuật Diễn hóa ra ấn pháp cũng là không ngừng một thức Ui năng càng ngày càng mạnh mẽ Cuối cùng Đinh Nhạc bảo phát Sử dụng thần sơn ấm đập xuống ngọc thiên linh Thần thông của ngươi làm sao tiến bộ như vậy nhanh Ngọc thiên linh giật mình cực kỳ không cam lòng Khói miệng đều là mang huyết Cả người xương đều là nát hơn nửa Lần đầu đối mặt thần sơn ấm thời điểm Môn thần thông này mới chỉ là sơ thành Nhưng vẹn vẹn mười mấy ngày Thần sơn ấm tiến bộ đã để hắn giật mình vô cùng Đúng là thiên tài A Ngọc Thiên Linh thầm nghĩ trong lòng. Chỉ có điều Ngọc Thiên Linh nhưng lại không biết Đinh Nhạc nhưng trong lòng là âm thầm cười khổ một cái. Hắn là thiên tài sao? Hay là có một chút? Nhưng tuyệt đối không như Ngọc Thiên Linh loại này thiên kiêu nhân vật lợi hại. Là Đinh Nhạc đánh giá thấp trong tay mình một loại kỳ chân. Ngày xưa ở Thánh Nguyên trong đại lục thu được tử khí giọt nước mưa Đây là ngày xưa hồng mông đại đảo tiêu tán ra tử khí cùng thiên đảo dấu ấm kết hợp mà thành giọt nước mưa Có thể giúp người ta ngộ đảo Thái ớt kim tiên dùng trực tiếp chính là có thể đột phá đại la Lúc đó Đinh Nhạc cảm thấy Loại tử khí này giọt nước mưa Chính là thần thông cảnh Hốn nguyên cảnh đều là vô cùng hữu ích Vì lẽ đó, ngày xưa, Đinh Nhạc trước khi rời đi đen mình tử khí giọt nước mưa lưu lại hơn nửa cho Ngao Lam. Nhưng đến bây giờ, Đinh Nhạc giờ khắc này lấy thêm ra cái kia tử khí giọt nước mưa, mới phát hiện chính mình dĩ vãng không biết hàng. Bất luận là Hồng Mông Đại Đảo vẫn là thiên đạo dấu ấm ở trong hốn đồn cũng đều là cực kỳ hiếm thấy. Hai người này hóa thành đồ vật Đâu chỉ là hốn nguyên cảnh A Chính là tạo hóa cảnh cũng là có thể được xưng là kỳ chân A Đặc biệt ở này hốn đổn bên trong đại đảo không hiện ra Ngộ đảo gian nan tình cuốn dưới Càng là như vậy Có này tử khí giọt nước mưa Đinh nhạc ngộ đảo hiệu quả là vượt xa hốn đổn bên trong tu sĩ đến lần kế Còn tìm hiểu thần thông Cái kia thì càng thêm cung dung thuận tiện. Này tử khí giọt nước mưa dùng ở thái ớt kim tiên, thần thông cảnh tu sĩ trên người thật đúng là lãng phí. Hồi tưởng lại, Đinh Nhạc đều là có chút khóc cười. Bất quá này không trọng yếu. Tử khí giọt nước mưa đối với người khác tuy rằng có thể gặp không thể cầu. Nhưng đối với Đinh Nhạc nhưng là không có vấn đề. Tuy rằng ở lại hồng hoang hơn nữa. Nhưng trong tay hắn vẫn như cũ có rất nhiều Hoàn toàn không cần lo lắng hao tổn Thậm chí Đinh Nhạc còn rất cho vô án tam hung một giọt Để ba người tu luyện động lực nhất thời đều là mạnh mẽ 10 phần Ta còn có thể trở về Ngọc Thiên Linh sắc mặt không cam lòng bất khuất Lược rơi xuống một câu đang nói một lần Lần thứ hai rời đi Bất quá lần này Không chờ Ngọc Thiên Linh xuất hiện lần nữa Đinh Nhạc chính là đến mục đích của chính mình Địa Kinh Tiên Thiên Kinh Tiên Thiên ở trong hốn đồn cũng là một tòa rất nổi tiếng Thiên Địa Chỗ này Thiên Địa không thua với một phe thế lực Mà là mấy thế lực lớn cộng đồng trưởng quản Thiên Địa Này Thiên thuộc về hốn đồn bên trong một chỗ trung chuyển trạm Cực kỳ phồn hoa Nội bộ đường hầm hư không càng là bốn phương thông suốt Tuy rằng không có tư không chi thành khuyết đại như vậy Nhưng cũng là ở trong hốn đồn có thể có tên tuổi Lần này, Đinh Nhạc lần thứ hai bắt đầu lặn lội đường xa bước lên đường hầm hư không Không ngừng chuyển chạm hoạt là vượt qua hư không Không có mấy ngày Đinh Nhạc chính là rời xa ngũ đại thần quốc sở tại khu vực không biết dài bao nhiêu khoảng cách. Bất quá trong lúc này, cái kia Ngọc Thiên Linh nhưng là cùng rất căng. Cùng Đinh Nhạc luôn phiên đại chiến, thua quay đầu bước đi, còn muốn thắng. Nhưng mỗi lần đều là kém một chút. Ngọc Thiên Linh phát hiện mặc dù mình tiến bộ thần tốt, Đinh Nhạc càng là tiến bộ dường như kỳ tích. Để hắn trở mắt ngoác mồm Chiến Ngọc thiên linh hét lớn Trường thương đâm thiên Thần thông so với dĩ vãng cường hãn hơn Nhưng cuối cùng Vẫn bị đinh nhạc một cái thần sơn ấm cho chém xuống Rơi xuống ở bảo thuyền bên trên Lần này Hắn cũng không rời đi Trực tiếp chính là ở bảo thuyền bên trên tu dưỡng Quá rồi mấy ngày chữa khỏi vết thương. Tiếp theo tái chiến. Còn đánh Đinh Nhạc có chút không nói gì. Tuy rằng hai người chiến đấu đối với mình cũng là thô ít lương đạo, nhưng hắn cũng thực sự thời gian không nhiều a. Không thể đều là bị Ngọc Tiên Linh Quân Quýt lấy. Chiến. Ngọc Tiên Linh chỉ có một chữ. Ánh mắt sáng quắc. Tuy rằng hắn vẫn không có cắn một lần Luôn phiên bị đánh bại Nhưng hắn vẫn như cũ có thể rất nhanh từ lúc bắn chúng khôi phục Lần thứ hai chiến ý 10 phần Loại tâm thái này Chính là binh nhạc đều là cảm thấy không thể tưởng tượng được Hắn cảm thấy Ngọc Thiên Linh có thể tính là một vị chân chính chiến tiên Ngốc Hà thất bại nhiều lần như vậy còn muốn đánh Chủ mở miệng nói Hoàn toàn mặc kệ ngọc thiên linh trong ánh mắt hàn ý U án tam hung nhưng là biết đinh nhạc suy nghĩ trong lòng Thế là liền muốn trợ giúp một thoáng đinh nhạc Khả năng bị lão đại đánh choáng váng U sơn tiếp theo lại nói nói Tùy theo U ma cũng bỏ thêm một câu Quát mắng hai người Nói Nói bò Cái kia rõ ràng chính là da mặt dày Ba người cắt ngươi Ngọc Thiên Linh trởn mắt mà xích Giận mặt đỏ bừng muốn nói không ra lời U án tam hung đều là tự mình tự nói xong liền tiếp theo tu luyện Khoảng thời gian này bọn họ bị đinh nhạt bức có chút thảm Các loại tàn nhẫn thủ đoạn đều đã vận dụng Để ba người bọn hắn tuy rằng kêu khổ thấu trời Nhưng thực lực tăng trưởng cũng rất nhanh Thậm chí ba người bọn hắn đều có loại muốn cùng Ngọc Thiên Linh tranh tài tranh tài kích động Chỉ có điều bị đinh nhạc vô tình cho tới các cảm giác kích động này